Các bạn đang nghe tại đọc sẽ trả thêm tiền cầu sắp xếp cho một xe rời làng vào lúc 4 rưỡi sáng được không không được gửi lá xe quay sang cười bí hiểm tất cả những người đi chợ ma đều nói giống anh ai cũng muốn rời làng sớm và cũng đặt thêm tiền hết cả rồi giá cắt cổ đấy mà vẫn phải chịu một năm chúng tôi chỉ kiếm ăn được mỗi dịp này thôi Thế còn xe ôm, xe cắn máy thì sao? Không ai tự đi xe của mình hết hả? Tù đen kinh ngạc Làm sao thế được? Ngã tài xế lại nheo mắt tinh quái trong bóng tối Trưởng làng không cho phép xe lạ được chạy vào trong làng đâu Giả thế Bách bực dạo thần nghĩ Hình dung ra cảnh bắt tay giữa ông trưởng làng và chủ xe Dường như tú đen cũng có ý nghĩ tương tự Nên nhích mép cười chua chát Ở đâu cũng thế nhỉ Chính trị gia bắt tay với tài việt Làm mưa làm gió Ở giữa mình khổ Đi bộ lấy thách thế này Vậy thì bọn tôi sẽ đi bộ xuyên rừng Bách vọt miệng Con đường này dài bao nhiêu kích số Làm gì mà bội thế Gái người làng đưa mắt nghi ngờ Hay các anh định buôn đổ cổ Mà phải lùi nhanh Đường dựng dài đi bộ mãi không đến nơi Chẳng bằng xếp hàng chở lượt xe hay sao Tôi không biết bao nhiêu cây số Nhưng chạy xe mất hơi một tiếng đây Trong làng có đồ cổ à Tú đen băn khoăn Tất nhiên Làng này cổ xưa Đến cả mấy trăm năm Nên còn giữ nhiều vật dụng Từ thời mới dựng lại Thậm chí thi thoảng Chúng tôi còn đào được Những đồ cổ từ mấy nghìn năm trước thừa thải người hắn còn là tình tình kia, gã bắt đầu bà hoàng. Cơ hệ thống tiền là chúng tôi lại mang mạnh sản xứ vỡ giá bán. Vỡ rồi mà cổ thì vẫn cứ có giá trị. Mấy năm gần đây khối người nhận chợ phiên còn mang đồ cổ từ ngoài vào buôn bán. Nên nhiều người ở đây buôn lại chính chứ chẳng phải đi gặp người chết đâu. Rồi là gã tài xế đang nghi ngờ họ là dân buôn đồ cổ. Hẹn chi mà từ đầu hắn cứ nhìn chầm chầm vào những bao tải to đụng buộc kín mà họ đựng cuốc xe. Hắn đang đình đình đấy là những lưu đồng bình gốm cổ xưa vô cùng giá trị mà họ đục nước béo cỏ chui vào làng hắn buôn bán và kiếm trác sống nhất định không chịu nộp su thế nào. Vách nhậm tính, xe chạy mất hơn một tiếng, tương đương với quãng đường gần hai chục cây số. Bạch đã lưu số của cậu chạy xe ôm ngoài thị trấn mà họ đã thuê lúc vừa xuống xe đỏ để đi tìm bữa chiều. Nếu ta chưa tắt máy vào giờ này thì thật may mắn cho Cậu ta sẽ huy động thêm 3 xe của bạn nghề nữa và đón họ vào lúc 4 rưỡi sáng ở giữa rừng. Lúc đó hy vọng mọi việc đã xong xuôi. Chợ ẩm rừng chắc phải nằm ngay sát nghế địa. Để tiện việc đi lại cho người chết Tú đen đột ngột lên tiếng Giọng ướm hỏi Và bác biết ngay đồng nghiệp thông minh của mình Muốn biết điều gì Không Gái người làng thùng thẳng Chờ nằm ngay cổng làng thôi Người chết xa cách mấy chả đi được Họ bay mà Bay còn nhanh hơn môi ngấy Chúng tôi chỉ dẫn đường Cho các cô ở nghĩa địa trình nữ thôi Sao kia Mặc dù đã cố kiềm chế Nhưng túi đen vẫn không khỏi lạc cả dòng Các anh không biết đây à Mấy cô gái trẻ là ai dê ấp Ngại ra chỗ đông người Đi đâu thì cứ díu vào nhau Nên người làng phải tắp hương Làm nghĩa địa Trình nữ Dỗ rảnh các cô ấy Đừng ngại ngồm Mà cứ ra chợ làng cho vui Sau đó rắc hạt bưởi khô Từ nghĩa địa đến chợ Để dẫn đường kẻ họ đi lạc. Bách hơi dùng mình. Nỗi lo thát ruột. Khiến bước chân của anh trở nên lưu diếu. Thế nghĩa là tất cả người làng vang. Sẽ tỷ tiểu ở nghĩa địa trinh nữ như chảy hộp. Tục lệ này của người làng vang. Cũng có một không hài. những cô gái còn trinh tiết sẽ được chôn riêng. Ở một nghĩa địa tách biệt. Và bao đời này người trong làng. Cũng như ngoài thị trấn lưu truyền đầy những huyền thoại về cái nghĩa địa lưu trai này khi tìm được nghe chuyện hott nhất tại đọc